Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3486 tới vô ảnh đi vô tung. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Cảm giác kia tới lại như thế đột ngột. Trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không. Nhưng mà Lâm Hiên lại lông tóc dựng đứng. Nguy cơ tiến đến cảm giác có thể có rất nhiều. Vốn lấy Lâm Hiên thực. Lực hôm nay sẽ để cho hắn sờn hết cả gai ốp cũng tuyệt đối không có. Mấy người nói phượng mau lân giác cũng không có sai. sau lưng lại phản phất cất giấu một đầu độc xà ngậm đầu nhà tâm. Muốn nuốt nó con mồi. Chính mình sẽ trở thành làm mục tiêu sao? Bao nhiêu năm không có như vậy cảm xúc. Lâm Hiên trong nội tâm kinh nghi nhưng mà trên mặt biểu lộ như cũ là. Bình tĩnh địa phương. Hắn không có động. Toàn thân không có nửa điểm khí tức phát ra nhưng mà pháp lực lại. Lặng lẽ vận chuyển tới kinh mạch các nơi Vẫn sức chờ phát động Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu cửu cung tu du kiếm có thể bay ra Ôm tay áo Loại này thời khắc kinh hoàng Thật là ngu xuẩn Chỉ biết đem sơ hở Hiển lộ Lâm Hiên tại bất động thanh sắc gian Đã làm tốt ứng biến Không thể không đề Hắn chuẩn bị rất rất giỏi Nhưng mà cái kia như vác trên lưng cảm giác Lại giống như thủy triều Thối lui. Địch nhân biến mất sao? Không, hắn chỉ là đem mục tiêu chuyển di. Nói như vậy, hắn châm đúng đích cũng cũng không phải mình. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra mỉm cười, cũng không có buông lòng. Cảnh giác, nhưng càng không có ý định bảo lộ hành tích việc không. Liên quan đến mình trước tạm thời xem cuộc vui. Lâm Hiên sẽ không quên vừa mới đáng sợ kia cảm xúc đối với ẩn nút. Trong bóng tối địch nhân, hắn không dám có mảy may coi thường, cho nên. Yên lặng theo dõi kỳ biến là giờ phút này thông minh nhất lựa chọn. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Công phu. Lâm Hiên lặng lặng ẩm nút. Đột nhiên, hắn đuôi lông mày khẽ động. Một đảo màu đỏ như máu tấm lùa theo cành lá gian vô thanh vô tức bay. Cuộn mà ra. Thế như trẻ tre tốc độ kia nhanh đến làm cho người kinh ngạc tình. Trạng, mà cái này thời khắc này, Lâm Hiên mới phát hiện địch nhân ẩn núp tại. Nơi nào bình tâm mà nói, vừa rồi, hắn đều vẫn là bị động. Nhưng mà thần thức đảo qua, Lâm Hiên lại phát hiện chỗ đó không có vật. Gì, tưởng gì này địch nhân thật sự muốn so với chính mình nguyên trước hết. Tưởng tượng cường đại quá nhiều. Lâm Hiên đã không có thời gian đi một lần nữa tìm. Làm như vậy, gọi là... Bỏ gốc lấy ngọn, giờ này khắc này ánh mắt của hắn, tinh lực của hắn. Toàn bộ rơi hướng này màu đỏ như máu đao mang. Rất chật vật cho người cảm giác lại phản phất độc xà. Thế đi gấp cơ hồ là trong khoảnh khắc tựu cắt vào đến phía. Trước trong đội ngũ. Vạn giao công chúa quá mức đường hoàng bởi vì mang tùy tùng quá. Nhiều... Giờ này khắc này tự nhiên là dễ dàng nhất bị đánh lén mục tiêu. Mà hắn lựa chọn góc độ cũng xảo quyệt toàn đến cực điểm đi tại cuối. Cùng mặt long vệ đã trở thành trước hết nhất người bị hại. Đó là một phân thần trung kỳ tu tiên giả toàn thân bị dày đặc lân. Giáp bao khỏa. Đương tia máu tiến đến một khắc. Hắn thậm chí không kịp nghiêng đầu. Sọ chỉ là khóe mắt quét nhìn trông thấy một mảnh huyết hồng chi sắc. Sáng ngời vô cùng Sáng rõ ánh mắt hắn đều không mở ra được rồi Sau đó liền bị bổ trúng Tính cả tỏa kỵ man thú cùng một chỗ Toàn bộ bị phách vi hai nửa rồi Huyết hoa bắn tung tói mà ra Nhưng không có rơi Bởi vì sau một khắc Sở hữu máu huyết tựu như là trường kình hấp thủy Đem chuôi này yêu Đao bao khỏa Sau đó toàn bộ hấp giết chít tê Lâm Hiên ngược lại hút miệng khí lạnh toàn bộ quá trình động tác mau lẹ nhưng hắn thấy rất rõ ràng cuối cùng là cây gì bảo vật trong truyền thuyết ma khí sao lâm hiên kiến thức uyên bác nghĩ tới khả năng này nhưng ầm ầm lại lại cảm thấy có một ít chỗ bất đồng hắn tại đâu đó nghi hoặc phía trước sớm đã là người ngã ngựa đổ lâm vào một mảnh hỗn loạn kinh hô gầm lên thét lên gào rú đủ loại thanh âm không phải Trường hợp cá biệt, tại đánh lén sau khi thành công cái kia sởi huyết sắc ánh sao cũng không có thỏa mãn tả sung hữu đột, phản phất tử thần đi tới nơi này. Trong khoảnh khắc lại có mấy danh mặt long vệ bị lấy xuống đầu lâu. Đầu thân chỗ khác biệt toàn thân máu huyết đồng dạng bị hấp giết, chết, đáng giận. Còn lại mặt long vệ vừa sợ vừa giận. Thực lực của bọn hắn tuy nhiên không đến độ kiếp kỳ nhưng là vạn giao. Vương một tay huấn luyện ra địa tự nhiên có chỗ hơn người. Ngắn ngủi kinh hoàng đi qua đã không hẹn mà cùng tản ra rồi. Sau đó tất cả sắc quang mang sáng lên yêu khí cuồn cuộn mà ra bọn. Hắn đã tế ra chính mình bảo vật. Quả nhiên nghiêm trình huấn luyện. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ tán thán. Nhưng mà không có công dụng. Địch nhân so tưởng tượng muốn khó chơi nhiều lắm cái kia bôi huyết. Sắc ánh đao có như độc xà Đối mặt đập vào mặt bảo vật Một cái không Thể tư nghị vặn vẹo Lại tại suýt xảy ra tai nạn khe hở uốn éo tới Chặn đường đã rơi vào không chung Huyết hoa vẩy ra mà ra Lại có hai gã tu sĩ bị lấy xuống đầu lâu Toàn thân máu huyết cũng Thoáng cái khô héo Đây cũng không phải là đánh lén Mà là chính diện Đánh chết kết quả Mặt long về cùng sở hữu trăm nghị Thực lực như vậy Cho dù là đối mặt, đổ kiếp kỳ cũng sẽ không đánh sợ hãi, mà giờ khắc này, nhưng lại một. Thanh không biết từ đâu mà đến huyết đao giết được là quân lính tan rã Rồi, chuyện như vậy, trước kia chưa bao giờ từng có qua, không phải do mặt. Long vệ môn không giận, nguyên một đám mắt đều đỏ, không lùi mà tiến. Tới, như cái kia tia máu vây đi qua. Cái này cũng không coi vào đâu ý kiến hay, có lẽ còn sẽ có những người. Khác vẫn lạc tại tại đây. Nhưng đem đối phương hoạt động không gian áp. Xuất đây cũng là bắt được đối thủ lựa chọn tốt nhất. Mặt long vệ môn quả nhiên là không như bình thường. Lâm Hiên cũng không khỏi được âm thầm ủng hộ đi lên. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Cái kia tia máu biến. Mất. Trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không đến vô ảnh đi vô tung. Là đối với cái này yêu đao tốt nhất miêu tả mặt long vệ môn vốn là đa chuẩn bị máu tươi năm bước chết trong cầu sống không nghĩ tới đau nhức hạ quyết tâm về sau một quyền này lại đánh vào không trung trong lòng khó chịu tự không cần phải nói lâm hiên cũng trong nội tâm dùng mình cách này công kích thời cơ tạp được thật tốt quá thực tế khó được chính là còn có thể thu phóng tự nhiên cuối cùng cái kia tia máu là như thế nào biến mất mình cũng không có nhìn rõ ràng Đương nhiên cái này cũng là bởi vì Lâm Hiên cũng không ở giữa sân. Không cùng hắn phóng đối với nguyên nhân. Tục ngữ nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh. Táo trong cuộc u mê kỳ thật nhiều khi chưa chắc là như thế tuyệt. Đúng đích. Thân ở giữa sân tại đối thủ sẽ có rõ ràng hơn tích cảm xúc như là. Mình đối mặt tia máu, Lâm Hiên có 100% nắm chắc có thể đưa hắn hoạt. Động quý tích tìm ra. Mà mặt long vệ thực lực. Rõ ràng kém một bậc. Nguyên một đám mờ mịt. Nhìn nhau. Địch nhân cứ như vậy biến mất. Không. Hắn nhất định còn có hậu thủ. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Bên tai tự truyền đến một tiếng thét kinh hãi không. Mặt long vệ môn quay đầu lại. Địch nhân chẳng biết lúc nào đã vây. Quanh phía trước đi. Yêu gì tia máu lần nữa thoáng hiện mà ra. Những cái kia dẫn theo đèn. Cung đình thị nữ nguyên một đám đã đầu thân chỗ khác biệt. Ngắn ngủn trong nháy mắt thì có mấy người vẫn lạc, những này yêu tục. Thị nữ thực lực tuy nhiên không tầm thường, nhưng ứng biến năng lực. So về nghiêm chỉnh huấn luyện mặt long vệt, lại ghém xa rồi. Nói loạn thành một bầy cũng không đủ. Mỗi người chạy trối chết, trốn chạy để khỏi chết còn không kịp chứ. Đừng nói chi là phản kích. Loại tình huống này, cái kia yêu đau không tiếp tục cố kị, nhưng thấy, tia máu chia rẽ trong khoảnh khắc, lại có mấy danh tu sĩ vẫn lạc, mà cái kia huyết quang cũng trở nên càng thêm diễm lệ trong thoáng. Chốc có một mặt rửa hiển hiện mà ra, nương theo lấy tinh mang, như một thị nữ chém rụng, nhiệt xúc nhưng mà đúng lúc này, một tiếng hét to truyền vào lỗ tai, một đảo. Vòng bảo vệ màu xanh lá theo cái kia tú lâu trong phi đi ra. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.